Chương 43 Dấu vết cuối cùng mà tôi nhìn thấy của con tàu là một vệt dầu loan lấp lánh trên mặt nước. Tôi tin không phải chỉ có mình tôi, không thể tưởng tượng được rằng con tàu siêm xâm bị đắng mà không gây nên một chút quan tâm nào. Ngay lúc bấy giờ tại Tokyo, tại Panama City, Magrass, Honolulu và sao nữa, ngay cả ở Winnipeg. Đèn đỏ đang reo, những cặp mắt trởn trừng sợ hãi, những cái miệng hỗn hẹn thốt lên lẫy trú tàu xinh xâm đắng rồi và những bàn tay chậm vội lấy ống nghe điện thoại thêm nhiều nửa đèn đỏ nhắp nháy và thêm nhiều nửa chuông máu động réo lên phi công đang chạy đến máy bay vội vã đến mức chưa kịp cả buộc dây dài sĩ quan trên các con tàu thủy vặn tay lái đến chóng mặt cả những con tàu ngầm cũng lượng vòng dưới nước để tham gia cuộc cứu nạn chúng tôi sắp định cứu một con tàu sẽ xuất hiện trên đường chân trời Một khẩu súng sẽ giết chết con linh cẩu Và đưa con ngựa vàng thoát khỏi tình trạng khốn khổ của nó Có thể con nước cam cũng sẽ được cứu thoát Tôi sẽ trèo lên tàu Và gặp lại gia đình tôi Họ đã được người ta vớt lên từ một cái xuồng khác Chỉ cần tôi làm sao sống sót được vài giờ nữa Là tàu cuốn nạn sẽ đến Tôi với xuống Nhặt cái lưới Cuộn nó lại Rồi ném nó xuống giữa tấm bạc để làm vật cản Cho dù thật cọn con Nước cam hình như liệt hoàn toàn Tôi đoán nó vẫn còn chón Chỉ có con linh cẩu làm tôi lo Tôi có thể nghe tiếng nó rên rỉ Tôi bám lấy hy vọng rằng Một con ngựa vàng vốn là mồi quen thuộc của nó Và một con khỉ độc Cũng có thể ăn được dù chưa quen Sẽ làm cho nó không nghĩ nhiều đến tôi Tôi để mắt về phía chân trời Mắt kia về phía đuôi xuồng Ngoài tiếng rền rỉ của con linh cẩu Tôi không nghe thấy gì nhiều Từ những mấy con thú chỉ có vài tiếng móng cào lên một cái gì cứng và thẳng hoặc có vài tiếng rên và tiếng kêu tắt ngẹn hình như không có đánh nhau gì giữa bọn chúng giữa buổi sáng thì con linh cẩu lại xuất hiện mấy phút trước đó tiếng rên rỉ của nó đã to hẳn lên thành một tiếng kêu thét thật sự nó nhảy qua con ngựa vàng lên đuôi xuồng nơi hai mặt ghế ở hai bên sườn xuồng liền với nhau thành một hình tam giác Đó là một vị trí khá lộ liễu, khoảng cách giữa mặt ghế và mép xuồng chỉ độ 30 phân. Con vật lo lắng nhìn ra ngoài xuồng, nước biển mênh mông lên xuống, có vẻ khiến nó khiếp đảm, vì nó lập tức thụt đầu nhảy tọt xuống lòng xuồng, ngay sau con ngựa vằn. Chỗ ấy rất hẹp, ép giữa cái lưng rộng bè của con ngựa vàng và sườn các thùng phao chảy xuống quanh xuồng, dưới gầm ghế. Cho nên con linh cẩu không thể nằm được, nó bật vả một lúc, rồi lại trèo lên đuôi xuồng. Nhảy qua con ngựa vàng vào giữa sùn biến xuống dưới tấm bạc Những việc đó diễn ra chưa đến 10 giây đồng hồ Con linh cẩu đã chỉ cách tôi chừng 5 mét Phản ứng duy nhất của tôi là cứng người lại vì sợ Con ngựa vàng gội nghẽn đầu lên và sủa ổng ý Tôi hy vọng con linh cẩu sẽ ở lại dưới tấm bạc Nhưng nào có được Gần như ngay lập tức Nó lại nhảy qua con ngựa vằn lên cái ghế ở đuôi tàu Nó đứng quay tròn trên mặt ghế Kêu ư ử có vẻ trần trừ cái gì đó tôi đang đoán nó sẽ dở trò gì tiếp theo thì nhón một cái nó chuối đầu chạy vòng quanh con ngựa vằn biến cái ghế dài đuôi xuồng ghế hai bên mạng và ghế chạy ngang suồng ngay sát tấm bạc thành một vòng đua dài khoảng 6 m nó chạy một vòng 2, 3, 4, 5 và cứ thế chạy tiếp không nghỉ cho đến khi tôi không đếm được nữa và trong suốt thời gian ấy vòng này qua vòng khác nó kêu liên tục bằng một giọng the thé Hip, hip, hip, hip, hip, hip. Một lần nữa tôi phản ứng rất mạnh Tôi sửng người vì sợ Và chỉ có thể ngó trân trân con thú Nó chạy rất khỏe và đều Nó chẳng bé nhỏ chút nào Nó đã là một con đựng trưởng thẳng Trong phải nặng đến 70 cân Chân nó dặn trên mặt ghế Làm cả xuồng rung động Bóng đập canh cách Mỗi lần nó chạy khỏi phía đuôi xuồng Là tôi lại căng thẳng Nhìn con thú chạy về phía mình Đủ làm tôi giận tóc gái Nghĩ đến cảnh nó cứ thế, lao vào mình thì sợ vô cùng. Rõ ràng, nước cam ở đâu thì ở, không thể cản đường nó được. Còn tấm bạc đã quấn lên một chút và cái cuộn lưới tôi đã ném lên đó thì càng là các vật phòng thủ thảm hại hơn. Nếu muốn là con thú có thể vọt lên mũi xuồng ngay sát chân tôi, nhưng có vẻ nó không có ý tính ấy. Lần nào chạy đến cái ghế ngang, nó cũng rẽ theo đó và tôi lại thấy cái lưng nó nhắp nhô rất nhanh, dọc theo mét bạc. Tuy nhiên, Trong tình trạng này, hành động của con linh cẩu là không thể lường được và bất kỳ lúc nào nó cũng có thể bất ngờ tấn công tôi. Sau nhiều vòng chạy, nó đột ngột dừng lại trên mặt ghế ở đuôi xuồng và phủ phục, đưa mắt nhìn chằm chằm xuống dưới gầm tấm bạc. Rồi nó ngước lên nhìn thẳng vào tôi, vẽ nhìn gần như điển hình của loài linh cẩu, trống rỗng và thẳng thắn rõ ràng là tò mò mà lại không để lộ một tâm trạng gì. Hạm dưới trễ. Đôi tai to dĩnh đứng, mắt sáng và đen tuyền, một vẻ căng thẳng ứa ra từ từng tế bào trên cơ thể. Một nỗi khắc khoải khiến cho con thú bừng bừng lên như đang cơn sốt. Tôi chuẩn bị cho kết cục của mình, nhưng chẳng có gì cả, nó lại bắt đầu chạy vòng quanh. Khi một con thú quyết định làm cái gì, nó có thể làm việc đó rất lâu. Suốt sáng, con lính khẩu chạy vòng tròn và kêu chíp chíp chíp chíp chíp chíp. Thỉnh thoảng, nó dừng lại một tí trên cái ghế đuôi xuồng. Còn thì vòng nào cũng hệt như nhau, không có thay đổi gì trong cách chạy, tốc độ, cao độ và âm lượng của những tiếng giếp giếp. Hướng chạy ngược chiều kim đồng hồ, tiếng giếp giếp của nó chói tay và khó chịu vô cùng, nhìn nó chạy như thế mãi cũng phát chán và mệt mỏi, đến nỗi tôi phải quay đầu sang bên, chỉ hơi để mắt một chút, đề phòng mà thôi. Ngay con ngựa vàng, lúc đầu cứ khịt lên ầm ý mỗi lần con linh cẩu chạy qua đầu, sau cũng nằm im liền. Thế mà cứ mỗi lần con linh cẩu dừng lại ở cái ghế đuôi xuồng, tôi lại thoát tim. Cho dù đã cố chỉ để mắt nhìn về phía chân trời với hy vọng nhìn thấy một con tàu phú nạn, tôi vẫn không thể ngừng để ý đến con vật điên khùng kia. Tôi không có thành kiến với bất kỳ một con thú nào, nhưng rõ ràng con linh cẩu long chấm này đã không được chăm sóc cẩn thận. Trong nó xấu đến mức không thể thương được, cái cổ to và đôi vai so lại chạy xuôi xuống thân sau của nó, trông như mẫu một con hưu cao cổ, mà tạo hóa đã phải bỏ đi. Còn bộ lông thì tơi tả như chấp phá từ những phế thải của tạo vật. Màu nó là một hỗn tạp vàng xỉn, đen, vàng chanh, xám, với những cái chấm không có chút gì như vẻ phô trương quý phái của bộ lông chấm xếp thành hình hoa hồng ở loài báo. Chúng giống như triệu chứng của một căn bệnh ngoài da thì đúng hơn, như một chứng ghẻ lỡ ác tính của động vật. Cái đầu rộng bè và quá khổ Cái tráng cao như tráng gấu Nhưng lại bị một đường chân tóc thụt lùi Làm xấu mã Đôi tay giống tay chuột một cách nực cười Vừa to vừa tròn Mởm lúc nào cũng há thở phì phò Lỗ mũi quá to Đuôi thì sơ xác Và chẳng ve vẫy lúc nào Gián điệu Vụng về Tất cả các bộ phận ấy Lắp vào thành ra giống chó Nhưng là một con chó không ai muốn nuôi làm bạn song tôi vẫn không quên lời cha tôi đây không phải là những con thú hèn nhát chuyên ăn thịt chết nếu tạp chí National Geographic đã mô tả chúng như vậy thì đó là họ chỉ quay phim chúng vào ban ngày còn khi trăng lên thì ngày mới thực sự bắt đầu đối với Linh Cẩu và chúng đã chứng tỏ là những con thú săn mồi đáng sợ Linh Cẩu tấn công theo bầy bất kỳ con thú gì chúng có thể đuổi kịp và xé sát con mồi ngay khi còn đang chạy chúng săn ngựa vằn sơn dương trâu nước, không phải chỉ những con già yếu mà cả những con cường tráng trong bầy. Chúng tấn công dữ dội luôn vùng dậy lập tức nếu bị con mồi đè hoặc đá ngã không bao giờ bỏ cuộc vì thói chí. Và chúng tinh khôn tích săn những con thú vừa lọt lòng mẹ. Một con sơn dương mới được 10 phút tuổi là món ăn thích nhất của chúng. Nhưng Linh Cậu cũng ăn cả sư tử và tê giác non. Chúng chu đáo hết sức khi đã bắt được con mồi Chỉ sau 10 phút là cả một con ngựa vàng sẽ chỉ còn lại cái đầu lâu Cũng sẽ lại được lôi về hang để lũ con yên tâm vặn gạt Không có gì bỏ phí Chúng ăn cả những đám cỏ đã dây máu của con mồi Bụng linh cẩu phình ra rõ rệt khi chúng nuốt chững những miếng mồi lớn Nếu may mắn, chúng sẽ ăn đến đậu lặc lè Khi đã tiêu hóa, chúng ho ra những cục lông đặc sệt Điếm láp sạch những gì còn sót lại trên đó Rồi lăn người ra trên những cục lông ấy Linh cẩu lỡ ăn thịt lẫn nhau khi mãi mê cắn xé con mồi là chuyện thường Khi chen vào ăn một con ngựa vàng chẳng hạn Một con linh cẩu có thể ngoãn đứt tai hoặc mũi một bạn bầy của nó Không hề có ý thù hằng gì Linh cẩu không ghê tẩm một lầm lỡ như vậy Chúng có quá nhiều vui thú Không còn chỗ cho một cảm giác ghê tẩm về bất cứ điều gì Trong thực tế, tính thống khoáng trong thị hiếu ăn uống của linh cẩu là bất chi kỳ vị Đến độ gần như bắt buộc người ta phải khâm phục Một con linh cẩu sẽ uống ngay nước Mà chính nó vừa đái vào Nó còn dùng nước đái một cách rất đặc biệt Khi trời khô nóng Nó tự làm mát bằng cách đái xuống đất Lấy chân bới trộn thành một đám bùng Rồi lăn mình nằm xuống đó Linh cẩu ăn phân của các loài ăn cỏ Với những tiếng chát miệng ngon lành Vấn đề ở đây là linh cẩu sẽ tha không ăn cái gì Chúng ăn thịt đồng loại Ăn nốt phần còn lại của những con mà chúng đã khai vị bằng các mẫu tai và mũi Khi con kia đã chết và để đó được một ngày Chúng tấn công cả các loại xe cổ đèn pha, ống xả, gương chiếu hậu Bụng dạ tiêu hóa không phải là hạn chế của chúng Mà là vấn đề hàm răng chúng khỏe đến đâu mà thôi Mà răng chúng thì thật đáng sợ Đó là con thú đang chạy vòng tròn ngay trước mặt tôi Một con thú khiến tôi đau mắt và lặng ruột Mọi thứ kết thúc theo kiểu linh cẩu điển hình Nó dừng lại ở đuôi xuồng Và bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ trầm đặc Xem lẫn những cơn thở dốc nặng nề Tôi dịch người mãi lên cho đến lúc chỉ còn đầu ngón chân là chạm vào chuồng Con thú sạch sủa và ho khang Rồi đột nhiên nôn thóc Một bãi nôn rơi tuẹt xuống đằng sau con ngựa vằn Con linh cẩu nả người xuống bãi nôn của mình Nó ở đó, rung bằng bật, lên ư ử Xoay tròn tại chỗ Như khám phá cho hết các ngõ ngách Của cơn đau khổ thú vật của mình Nó không ra khỏi cái chỗ trật hẹp ấy nữa Thỉnh thoảng con ngựa vàng lại làm ầm lên một lúc Vì con ninh cẩu ở ngay sau nó Còn phần lớn thời gian Ngựa vàng chỉ tuyệt vọng nằm im thinh thích Chuyên bốn mặt trời leo lên đỉnh này rồi lại bắt đầu xuống, suốt hôm đó tôi vắt vẻo trên cái chèo, chỉ động cửa đủ để giữ thăng bằng, toàn bộ con người tôi chăm chú đợi một cái chấm xuất hiện ở chân trời và đến cứu tôi, một trạng thái chán trường căng thẳng, ngạc thở, những giờ phút đầu tiên ấy trong ký ức tôi gắn liền với một tiếng động, không phải như bạn đoán đâu, không phải tiếng giếp giếp của con linh cẩu hoặc tiếng sóng biển gầm thép mà là tiếng rùi bay vo ve, có rùi tên xuồng thật chúng chui ra và bay quanh quẩn theo kiểu rùi nghĩa là thành từng quỷ đạo rộng, lười nhát trừ những khi chúng gặp nhau và xoắn suýt đến chóng mặt theo các đường xoái trông ốc với tiếng vù vù phát ra từng cơn có những con ruồi giáp bay cả về phía tôi chúng bay thành vòng xung quanh tôi Nghe như tiếng máy bay, một động cơ quay vè vè, rồi lại ồ té bay ra chỗ khác. Không biết chúng vẫn ở sẵn trên xuồng, hay đã bám theo một con thú nào tới. Có thể nhất chỉ là con linh cẩu. Dù ở đâu ra, chúng cũng không tồn tại lâu, chỉ hai ngày sau là không thấy con rùi nào nữa. Con linh cẩu ở đằng sau con ngựa phần đã đớp và nuốt chững một số. Những con khác có thể đã bị gió thổi xuống biển. Biết đâu chẳng có một số ít may mắn được chết vì đã hưởng trọn tuổi đời Càng gần đến tối, tôi càng khắc khoải lo âu Cái gì liên quan đến đoạn ngày tàn cũng làm tôi sợ hãi Một con tàu sẽ khó lòng nhìn thấy tôi trong bóng tối Đêm đến, con linh cẩu có thể hoạt bát trở lại Và có khi cả con nước cam nữa Màn đêm buông xuống, không trăng, mây che hết sao Mọi vật đều không phân biệt được rõ ràng nữa Tất cả đều biến mất Biển cả, chiếc xuồng, cả đến thân thể tôi Biển lặn và hầu như không có gió Nên tôi cũng không thể neo mình vào âm thanh Dường như tôi đang nổi trôi trong một vầm đen ngồng tinh khiết và trù tượng Tôi đâm đâm nhìn về nơi mà tôi nghĩ là chân trời Trong khi dẫn tay cảm giác dấu hiệu của các con thú Tôi không thể tưởng tượng đã sống qua được đêm đó Có những lần trong đêm, con linh cậu bắt đầu gầm ngừ và con ngựa vàng vừa sủa vừa rên ư ử. Rồi tôi nghe có tiếng gõ cành cạch liên hồi. Tôi lẫy bẫy và chẳng dám giấu nữa, vải đái dầm về cả ra quần. Nhưng những tiếng động ấy là ở phía đằng kia của sồn. Tôi không thấy có tí lắc lư nào do chuyển động gây nên. Con thú kinh hoàng kia rõ ràng có vẻ không mon men về phía tôi. Gần hơn trong bóng tối, tôi bắt đầu nghe những tiếng thở hắt Rên rỉ, gầm gừ Và tiếng chét miệng nhoen nhoét Tôi không dám nghĩ đến chuyện Con nước cam đang động cửa Chỉ đành lờ nó đi Cũng có cả những tiếng động phát ra Từ bên dưới tôi, ở dưới nước Những tiếng đập nước Và rẻ nước thoát đến, thoát đi Cuộc đấu tranh sinh tồn Diễn ra cả dưới đó nữa Từng phút giây chậm chạp Đêm đó rồi cũng qua Chương 45 Tôi rét, đó chỉ là một quan sát lạc đề Như thế nó chẳng can hệ gì tới tôi Ngày rạng, nó diễn ra nhanh chóng Nhưng vẫn theo từng mức độ không nhận ra được Một góc trời chuyển màu, không trung bắt đầu tràn ngập ánh sáng Biển cả bình thẳng mở ra xung quanh tôi như một cuốn sách lớn lao Nhưng vẫn cảm thấy như còn trong đêm Thế rồi thình lình, ngày tới cảm giác ấm áp chỉ đến khi mặt trời trong như một cái cam có thắp đèn điện nhô lên khỏi chân trời. Nhưng tôi đã không phải chờ đến lúc ấy mới cảm thấy được. Nó đã sống dậy cùng với những tia sáng đầu tiên, hy vọng. Khi mọi vật dần hiện ra với đường viền và màu sắc của chúng, niềm hy vọng đã dâng lên cho đến lúc thành một bài ca ấy, mới kỳ diệu làm sao. Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. Cái tệ hại nhất đã qua rồi. Tôi đã sống được qua đêm Hôm nay người ta sẽ cứu tôi Nghĩ như thế Sau từng chữ ấy vào nhau trong đầu Đã là một nguồn hy vọng Hy vọng xinh hy vọng Khi chân trời đã thành một đường thẳng gọn gàng sắc nét Tôi háo hức nhìn dọc theo nó Ngày trong vắt và tầm nhìn hoàn hảo Tôi tưởng tượng Ravi sẽ là người đầu tiên gọi chào tôi Với một câu treo ngươi Cái gì thế này? Anh ấy sẽ nói, mày tìm được một cái xuồng vĩ đại và chất đầy thuốc vật lên đó ư? Mày tưởng mày là Thánh Noa hay cái gì chứ? Cha sẽ râu ria không cạo và trông rất chán đời. Mẹ sẽ ngước nhìn trời và kéo tôi vào lòng. Tôi điểm qua hàng chục cảnh khác nhau của những gì có thể sẽ diễn ra khi tôi đã ở trên tàu cuốn nạn. Các biến tấu của chủ đề đoàn tụ ngọt ngào Sáng hôm đó, chân trời có thể cong theo một chiều, còn môi tôi thì cương quyết cong theo chiều của một nụ cười. Nghe thì lạ đấy, nhưng đúng là mãi về sau, tôi mới bắt đầu để mắt nhìn xem cái gì đang xảy ra trên sùn. Con linh cẩu đã bắt đầu tấn công con ngựa vằn, mồm nó đỏ chói và bắt đầu đang nhai một mẫu da ngựa. Mắt tôi tự động tìm kiếm vết thương chỗ con ngựa bị tấn công, Tôi há hốc mồm vì khủng khiếp Cái chân gãy của con ngựa vàng không còn nữa Con linh cẩu đã cắn nó rời ra Và tha về cuối xuồng Ngay sau con ngựa Một mảng da lũng lẳng dính trên cái mẫm cục Vẫn còn chảy máu rồng rồng nạn nhân chịu nạn một cách kiên nhẫn Không có vật vả bộ tịch gì Dấu hiệu đau đớn duy nhất của nó Là hai hàm răng cứ chậm chạp Đều đặn nghiến vào nhau liên tục Một cảm giác chóng, hoàng hoại và căm giận trào lên trong tôi. Tôi cảm thấy căm thù có linh cẩu đến cao độ. Tôi đã nghĩ cách giết nó bằng cách nào đó, nhưng tôi chẳng làm gì được. Và nỗi căm giận của tôi cũng chẳng được là mấy. Tôi phải trung thực trong chuyện này. Tôi không đủ làm thương xót có ngựa vàng được lâu. Khi chính cuộc sống của ta bị đe dọa, ý thức thương cảm bị cùng đi bởi một sự thèm khát sống đầy ích kỷ. Thật buồn là nó phải đau đớn đến thế. Một sinh linh gặp tử nạn mà chưa được giải thoát. Nhưng tôi đâu có làm gì được. Tôi thấy thương cảm, rồi lại lo việc mình. Tôi không thể tự hào về chuyện đó. Tôi phiền lòng vì mình đã ghẻ lạnh như vậy. Thật ra tôi nào có quên được con ngựa vàng khốn khổ ấy và những gì nó phải trải qua. Không có lần cầu kinh nào mà tôi không nghĩ đến nó. Vẫn không thấy có dấu hiệu gì của con nước căng Tôi lại đưa mắt nhìn về phía chân trời Chiều hôm đó gió khó mạnh lên đôi chút Và tôi để ý thấy một điều Cái xuồng trôi nổi trên mặt nước rất nhẹ nhàng Rõ ràng vì chở nhẹ hơn tải trọng của nó Còn nhiều chỗ trống trên xuồng Và khoảng cách giữa mặt nước và mép xuồng rất lớn Điểm phải giữ dội lắm mới có thể đánh chìm được xuồng Nhưng cũng chính vì nhẹ tải như vậy mà xuồng cứ bị xoay ngang khi có gió Khiến cho mạng xuồng luôn luôn phải hứng các con sóng đập vào Sóng nhỏ thì như thể có ai nắm tay liên tục đấm vào mạng xuồng Còn sóng lớn thì làm xuồng bập bền rất mệt khi nó bị lắc lư liên tục từ mạng này sang mạng kia Triển động lắc lư liên tục ấy làm tôi sai sóng Có lẽ tôi sẽ thấy đỡ hơn trong một tư thế khác, tôi trường xuống và dịch chỗ trở lại mũi xuồng. Tôi ngồi quay mặt đón sóng. Toàn bộ phần còn lại của xuồng ở phía tay trái tôi. Tôi gần con linh cẩu hơn nhưng không thấy nó động cửa gì. Đang khi hít thở thật sâu và tập trung vào việc ngăn chặn cơn sai sóng thì tôi thấy nước can. Tôi đã tưởng nó chọn một chỗ khuất dưới tấm bạc và gần mũi xuồng càng xa con linh cẩu càng tốt. Nhưng không phải thế. Nó ở ngay cạnh một cái ghế bên trường xuồng sát đường chạy vòng tròn của con linh cẩu và ngay sau chỗ tấm bạc được cuốn lên. Nó chỉ nhấc đầu lên độ hai phân gì đó thôi và ngay lập tức tôi nhìn thấy nó. Không cưỡng nổi tò mò, tôi muốn nhìn nó rõ ràng hơn, mặc dù suồng lắc lư, tôi vẫn cố rượng quỳ được lên. Con linh cẩu nhìn tôi nhưng không nhúc nhích, nước cam hiện ra. Nó nằm chuối và bám chặt lấy mép suồng bằng cả hai tay, đầu gục hẳn xuống, mõm nó há hóc lưỡi thè lè rõ ràng nó đang thở dốc dù đang trong thẳng trạng và đang mệt mỏi đến thế tôi vẫn không nhịn cười được tất cả mọi thứ của con nước cam lúc mấy giờ chỉ đánh vần lên một chữ say sống trong đầu tôi bụt hiện lên hình ảnh một loài thú mới loài đời ơi màu xanh lá cây hiếm hoi và thảo đi biển tôi trở lại tư thế ngồi của mình con thú đáng thương trong ốm yếu một cách rất người nhìn thấy đặc tính của người trong các con thú là một điều đặc biệt buồn cười nhất là ở các loài khỉ vượng là những tấm gương soi rõ rệt nhất của chúng ta trong thế giới động vật chính vì thế mà chúng được ưa thích nhất trong các vườn thú tôi lại bật cười tôi đưa tay lên ngực ngạc nhiên về những cảm giác của mình lạ thật trận cười ấy như một núi lửa hạnh phúc phục lên trong tôi con nước cam không những làm tôi vui lên mà còn lấy hết cả cơn say sống của tôi về nó Tôi thấy sản khoái hẳn Tôi trở lại quan sát tỉ Mỹ phía chân trời Hy vọng chứa chan Ngoài việc bị sai sóng thảm hại Có một cái khác rất đáng chú ý Ở con đời ơi nước cam Nó không bị thương tích gì Và nó vẫn quay lưng về phía con linh cẩu Như thể cảm thấy có thể an toàn phớt lờ con này Cái hệ sinh thái trên chiếc xuồng này quả là lung tung Trong các điều kiện tự nhiên Thì một con linh cẩu long chấm Và một con đời ơi không bao giờ có thể gặp nhau Vì Linh Cẩu thì không có ở Botneo, mà Đời ơi thì không có ở Châu Phi Nên không thể biết chúng sẽ ra sao khi chạm trán nhau Nhưng với tôi thì dường như không thể có chuyện Những con ăn quả ở cây và lũ ăn thịt ở đồng cỏ Lại có thể chỉ biết ai ở chỗ người nấy Và không thèm để ý gì đến nhau Chắc chắn con Linh Cẩu sẽ ngửi thấy con mồi ở con Đời ơi Cho dù lạ miệng Một con mồi đáng nhớ vì các cục lông khổng lồ sẽ phải khạt ra sau đó. Dù sao thì cũng ngon miệng hơn một cái ống xả của xe ô tô và đáng để mắt đến khi vào gần rừng cây. Đồng thời con linh cẩu chắc cũng cảm thấy có thể bị đời ơi ăn thịt và sẽ rất cảnh giác khi thấy một miếng sầu riêng bị ném từ trên cây xuống. Nhưng thiên nhiên lúc nào cũng đầy bất ngờ. Chưa chắc đã phải như vậy. Nếu dê có thể sống thân ái với tê giáp, tại sao đời ơi và linh cẩu lại không thể? Đó sẽ là một tuyệt phẩm trong vườn thú Sẽ phải có biển giới thiệu đàng hoàng Tôi có thể thấy nó rõ ràng Công chúng thân mến Đừng lo gì cho những con đời ơi kia Chúng ở trên cây vì chúng sống ở đó Không phải vì chúng sợ bày linh cẩu long chấm nọ Hãy trở lại vào giờ ăn của chúng Hoặc lúc ác lặng khi chúng khát nước Các vị sẽ thấy chúng trèo từ trên cây xuống Và đi lại dưới đất Tuyệt đối không bị linh cẩu quấy nhiễu Chà tôi sẽ ngạc nhiên hết biết. Đâu đó vào buổi chiều, tôi thấy một đại biểu đầu tiên của loài vật sau này sẽ trở thành người bạn trung thành và thân thiết của tôi. Có tiếng va chạm và cỏ sát vào vỏ xuồng. Rồi vài giây sau, gần ngay xuồng đến nỗi tôi có thể cúi xuống và bắt lấy được. Thấy xuất hiện một chú rùa biển lớn, loài rùa mỏ dìu, đang lười nhát quạt nước. Đầu thò hẳn lên khỏi mặt nước Nó có một vẻ gì đó có thể gọi là xấu tính Nhưng lại thật hoành tráng Một cái mai xù xì màu nâu vàng Dài gần một thước Với những đám tảo bám lỗ chỗ Bộ mặt màu xanh lá cây Với cái mỏ quạch sắc nhọn Mắt đen xoáy chặt vào tôi Vẻ nhìn của nó ngạo mạng và soi mói Giống một lão già khó tính Đang có điều gì phiền muộn trong lòng Cái lạ nhất về con bò sát dưới nước Chẳng hợp chút nào so với các con cá được thiết kế thon thả và trơn tru Nhưng rõ ràng nó vẫn hoàn toàn hòa hợp với môi trường Và chỉ có tôi mới cọp lệ Chẳng ăn nhập được vào đâu Nó quanh quẩn gần xuồng trong nhiều phút đồng hồ Tôi bảo con rùa Hãy đi và nói với một con tàu rằng tao đang ở đây Đi đi Nó quay đi và lặng bất tâm Cặp chân sau thay nhau đặt nước Chương 46 Nơi hy vọng có những con tàu xuất hiện Thì chỉ thấy những đám mây tụ lại Và ngày càng trôi Thì nụ cười càng héo dần trong lòng tôi Đêm đó là khủng khiếp nhất đời Hay là đêm nay Nghĩ vậy có nghĩa gì đâu Tôi đã có quá nhiều đêm khủng khiếp Đến nỗi chẳng buồn chọn ra Một đêm nào là vô địch nữa Dù sao Trong ký ức tôi Cái đêm thứ hai trên biển cả ấy Là một đêm đau khổ ngoại hạng khác hẳn với nỗi khắc khoải lo âu đến lạnh người của đêm thứ nhất. Nỗi đau khổ của đêm đó có vẻ điển hình hơn. Một dạng đổ vỡ tinh thần với khóc lóc, buồn thảm và tâm khảm đớn đau. Mà nó cũng khác với những đêm đau khổ sau này ở chỗ lúc bấy giờ tôi vẫn còn đủ sức để hiểu hết được chính những cảm xúc của mình. Cái đêm ghê gớm ấy lại còn được mở màn bằng một buổi chiều tà, cũng ghê gớm chẳng kém. Tôi đã để ý thấy sự có mặt của cá mập xung quanh xuồng. Mặt trời sắp bắt đầu hạ màn cho ngày hôm đó. Một màn trình diễn rực rỡ các màu da cam và đỏ, một bảng giao hưởng đa sắc vĩ đại, một bức tranh màu siêu nghiêng. Thực sự là một buổi hoàng hôn Thái Bình Dương hoành trang, mà đâu có tác dụng gì đối với tôi. Bầy cá mập thuộc loài Isurus oxyrensis, thường gọi là cá mập Marco. Có những con cá ăn thịt nhanh như cắt, mũi nhỏ với những cái răng dài chết người thò hẳn ra ngoài miệng chúng dài khoảng thước 8, hai thước có một con còn to hơn thế nữa tôi nhìn chúng lo ngay ngáy con to nhất lao nhanh về phía xuồng như thể muốn tấn công vây lưng nhô khỏi mặt nước hàng mấy chục phân nhưng nó lại nhào xuống dưới và lướt qua gầm xuồng với một vẻ duyên dáng đáng sợ nó quay lại lần này không đến gần như trước rồi biến mất Các con khác trong bầy lẫn quẩn lâu hơn đến rồi đi ở những độ sâu khác nhau Có con lộ hẳn ra đến nỗi có thể với tay được Những con khác thì sâu hơn Có cả các loài cá khác to có nhỏ có đủ các màu, đủ các hình dáng Tôi đã có thể quan sát chúng kỹ hơn nếu không bị đánh đậm vì một chuyện khác Con nước cam ngẩn đầu lên Nó quay người và đưa hai cánh tay đặt lên trên tấm bạc với một động tác giống hệt như tôi và bạn sẽ làm khi khoát tay lên một lưng chiếc ghế bên cạnh để mình được thoải mái hơn. Nhưng rõ ràng đó không phải là mục đích của nó. Với một vẻ mặt buồn thâm thẩm và đầy than khóc, nó bắt đầu nhìn quanh, chậm chạp quay đầu bên này bên kia. Lập tức, sự giống nhau giữa người và vượng không còn đáng buồn cười nữa. Nó đã đẻ hai con trong vườn thú, hai con đực, nay đã lên năm và lên tán và chúng là niềm tự hào của cả nó và chúng tôi rõ ràng là nó đang nghĩ đến hai đứa con khi đưa mắt tìm kiếm trên mặt biển vô hình chung đang làm đúng những gì tôi đã làm trong suốt 36 giờ qua nó nhìn tôi và chẳng biểu lộ gì tôi chỉ là một con thú nữa đã mất tất cả và chỉ còn lời hẹn với tử thần tâm trạng tôi suy sụp hẳn thế rồi chỉ với một tiếng gừ trong cổ họng để báo hiệu. Con linh cẩu bắt đầu làm loạn. Nó đã không ra khỏi chỗ nằm chặt chội của nó suốt cả ngày. Nó đặt hai chân trước lên hông con ngựa vằn, rướng lên và đưa mỡm ngoạm lấy một nếp da rách nhăn nheo. Nó giật thật mạnh, một mảng da toạt khỏi bụng con ngựa vằn, như giấy gói quà bị người ta bóc ra, kêu sòn sọt. Chỉ có điều kêu nhẹ hơn vì là da và khó rách hơn. Máu lập tức phục ra như suối. Vừa sủa, vừa thịt mũi và rèn rỉ, con ngựa vằn tỉnh lại để tự vệ. Nó rướng người lên trên hai chân trước và vương cổ, định cắn con linh cẩu nhưng không với tới được. Nó lắc cái chân sau còn lại, chỉ có tác dụng làm tôi hiểu ra cái tiếng gõ cành cạch đêm hôm trước, chính là tiếng móng cái chân này gõ vào mạng sồn. Những cố gắng tự vệ của con ngựa vàng chỉ tổ làm cho con linh cẩu gầm gào và cắn xé điên cuồng hơn. Nó đã gây một vết thương toan hoát ở sườn con này. Khi nó không còn thỏa mãn với những miếng đớp với từ sau lưng, con linh cẩu trèo hẳn lên hông con ngựa vàng. Nó bắt đầu lôi từng khúc ruột và các phủ tạng khác. Không có thứ tự gì hết, nó cắn chỗ này, nuốt chỗ kia. Có vẻ ngợp vì bữa tiệc ê hề trước mởm. Sau khi nút chỉnh hết nửa bộ gan, nó bắt đầu kéo co cái dạ dày trăng trắng, căn phòng như một trái bóng bơm hơi. Nhưng nặng quá, vả lại con ngựa vàng nhô cao hơn bụng nó. Rồi máu me nhảy nhũa trong chân, con linh cẩu trượt hẳn vào trong thân thể nạn nhân của nó. Nó ngục hẳn đầu và vai vào đám ruột gan con ngựa vàng. Hai chân trước ngập đến tận gối. Nó rút người ra rồi lại chui vào. Cuối cùng, thì nó đứng yên trong tư thế nửa trong nửa ngoài như vậy. Con ngựa vàng bị ăn sóng từ bên trong, nó phản kháng bằng một sức gắn gỏi đang liệm dần, máu bắt đầu ọc ra đằng mũi. Một đôi lần nó vương cổ nệm đầu về phía trời xanh, như thể kêu xin thượng giới. Một hình ảnh diễn đạt hoàn hảo nỗi khủng khiếp của giây phút ấy. Nước cam không thờ ơ trước cảnh đó, nó đứng thẳng hết người lên mặt ghế, Đôi chân nhỏ không tương xứng tí nào Với tấm thân đầu sổ Nó như một cái tủ lạnh có những cái bánh xe Bị vẹo Nhưng với đôi cánh tay khổng lồ Dơ lên không trung Trong nó thật ấn tượng Sải tay nó lớn hơn cả chiều dài thân thể Một bàn tay thỏng trên mặt nước Ở mép xuồng bên này Bàn tay kia vương sang gần đến mép xuồng bên kia Nó nghe răng Môi vén lên Những chiếc răng nhỏ khổng lồ Và bắt đầu gầm rú Một tiếng rú sâu thậm, mãnh liệt Đầy ấp, đáng kinh ngạc Ở một con thú vốn im liềm như một con hư cao cổ Cả con linh cẩu và tôi đều giật bắn mình Vì tiếng rú đó Con linh cẩu khựng người lùi lại một bước Nhưng không được lâu Nó trân trân xói mắt vào con nước cam một lúc Long trên cổ và vai dựng ngược hết lên Và cái đuôi cũng dựng thẳng đứng lên trời Nó lại trèo vào trong con ngựa vàng đang hấp hối Và ở đó mởm rồng rồng những máu Nó đáp lại con nước cam bằng một tiếng rú chói tai Hai con thú chỉ cắt nhau chưa đầy một thước Mởm há hóc đối mặt nhau Chúng dồn hết sức lực vào tiếng rú của mình Thân thể rung lên bằng bật Tôi có thể nhìn thấy cả tận sâu trong cổ họng con linh cẩu Bầu khí quyển Thái Bình Dương Mới một phút trước đó còn đem đến những âm thanh rì rào Thì thầm của biển cả Một giai điệu tự nhiên mà tôi sẽ gọi là êm dịu Nếu được nghe trong những hoàn cảnh hạnh phúc hơn Lập tức tràn ngập cái âm thanh ghê gớm kia Giống như tiếng gào rú căm hờn Của một trận quyết chiến Với những tràn đạn xé màn hỉ Của súng và đại bác Và những loạt bơn nổ như sắm sét Tiếng rú của con linh Cẩu Lắp đầy các thang bậc trên Mà tai tôi có thể nghe thấy Tiếng rú trầm hùng Của con nước cam Lắp kín các thang bậc dưới Và đâu đó ở khoảng giữa Là tiếng kêu của con ngựa vàng tuyệt vọng Tai tôi đầy ắc Không thể thêm gì vào đó Không có một tiếng động nào có thể chen vào Và được ghi nhận nữa Tôi bắt đầu rung bắn lên Không thể kiềm chế được Tôi tin chắc con linh cẩu sắp nhào vào con nước cam Tôi không thể tưởng tượng sự việc có thể tồi tệ hơn Nhưng nó đã như vậy Con ngựa vàng sạch và phun cả máu xuống biển Vài giây sau đã thấy những tiếng va đập mạnh vào sùn Nước biển bắt đầu sủi sùng sụt vì cá mập xung quanh sùn Chúng đang tìm xem máu đó ở đâu ra Nguồn thức ăn rất gần với chúng Đuôi chúng đập trên mặt nước Đầu chúng vọt hẳn lên Cái sùn bị tấn công liên tiếp Tôi không sợ bị lật sùn Tôi nghĩ bầy cá mập sẽ chập thủng vỏ sùn kim loại và đánh chìm chúng tôi Hai con thú giật nảy người và có vẻ hốt hoảng mỗi khi xuồng bị đâm mạnh Nhưng chúng không chịu bỏ công việc chính của mình là lầm rú vào mặt nhau Tôi tin chắc màn vỏ mồm này sẽ biến thành cắn xé nhau thực sự Nhưng nó lại đột ngột chấm đứt sau vài phút Nước cam với những tiếng chét miệng và hụt hạt trong cổ quay đi chỗ khác Còn con linh cẩu thì cúi đầu lui gót về đằng sau tấm thân đã bị băng vằn của con ngựa vằn Bọn cá mập không tìm thấy gì Thôi không đâm vào xuồng nữa và cuối cùng bỏ đi im lặng lại bao phủ tất cả Một mùi hôi thối khăn khẳng trộn lẫn mùi đất, rỉ sắc và cứt đáng lơ lửng trong không khí chỗ nào cũng có máu động dần thành một lớp vỏ đỏ sẵn một con ruồi duy nhất co ve quanh quẩn nghe như hồi chuông báo hiệu mất trí không một con tàu nào không có gì hết xuất hiện ở chân trời ngày hôm đó và bây giờ thì đã ngày tàn chiều hết rồi đây khi bằng dương lẻn xuống khỏi chân trời không phải chỉ là ngày ấy và con ngựa vàng đáng thương ấy đã chết mà là cả gia đình tôi nữa với hoàng hôn lần thứ hai lòng không muốn tin vào sự thật đã bị thay thế bằng đau đớn và thương xót họ chết cả rồi tôi không thể dối lòng lâu hơn nữa Công nhận một điều như vậy mới ghê gớm làm sao? Mất anh là mất một người có thể san sẻ những kinh nghiệm của cuộc đời Người sẽ đem cho ta chị dâu và cháu trai, cháu gái Những sinh linh sẽ khiến cho cây phả hệ của ta đâm nhánh xung xuê Mất cha là mất người chỉ bảo và giúp đỡ ta Người nâng đỡ ta như thân đỡ cằn Mất mẹ, trời ơi, cũng giống như mất mặt trời trên đầu ta Nó giống như, nhưng thôi, xin lỗi, tôi chẳng nên nói nữa. Tôi nằm vật xuống tấm bạc và thóc lóc đắng cay suốt đêm vùi mặt vào hai cánh tay. Con linh cẩu thì gần như suốt đêm đó vẫn mãi mê nhai, đốt.